các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net số can phạm mới chuyển từ đất liền tới trại buồn tình không biết làm gì cả ngày dài cổ giải trí bằng bộ bài mạt t r ư ợ c đánh bài mãi cũng đ ầ m chán đến một lúc nào đó bác sĩ mẫn cao hứng tuyên bố tội nó không đặt tên cho trại thì chúng ta đặt tên mới được cả bọn nhan nhau đồng ý sau một hồi bàn tán ai nấy nhất trí sẽ sáo bộ bài và để một người làm đại diện rút một cây bài, tên cây bài này sẽ là tên trại. Đại ca thầy được hân hạnh đề cử làm người rút cây bài ấy, và đại ca thầy đã rút chúng con bài c ử u sừng. Trại c ử u sừng từ đó thay cho tên trại hướng nghiệp phú quốc. Thật ra đâu có dạy cho ai nghề gì, chẳng có người dạy cũng chẳng có x ư ở n g trại máy móc chi giáo lấy gì mà hướng nghiệp. Chiếc áo lạnh giặt và. theo lời kể của một trung úy cảnh sát giã chiến có nhiệm vụ canh gác trại cầu sừng thì trong một chuyến thăm nuôi tôi thấy trong đám thân nhân những người tù có thân nhân của đại ca thầy đó là vợ ba của đại khá xinh đẹp n g à y đầu thuộc gia đình tử tế và bản thân chị ta là người học thức trong những món đồ thăm nuôi hậu hĩnh có một chiếc áo b l u e chiếc áo màu đen sau lưng theo bản đồ Việt Nam chia đôi nửa trên phía bắc theo chỉ đỏ phía miền Nam theo chỉ vàng và hai chữ Việt Nam theo to tướng trên vài đường áo loại áo này bán rất nhiều ở đường Lê Thánh Tôn Sài Gòn khi đó dành cho lính Mỹ mang về nước làm kỷ niệm thật ra chiếc áo này chẳng ấm áp gì những đường may lại bụng về xấu xí khi khám xét đồ t h ă m nuôi tôi nhấc chiếc áo đó lên xem xét chiếc áo nặng trịch ngoài sức tưởng tượng lần vào lưng áo tôi biết có những thỏi gì đó như những thỏi kim loại nhưng mềm tôi toàn lên tiếng thì một vị xếp của tôi lờ mắt ra hiệu trả lại áo cho đại ca t h ầ y tôi không còn cách nào khác là đưa chiếc áo cho đại ca thay ôm trở về trại điều bất ngờ nhất là chỉ một ngày sau và buổi tối đại ca thay đã trốn thoát khỏi trại cùng với một đàn em thân tín theo lời kể lại của lính gác, thì đại ca t h a y khi trốn đã mặc quần áo hải quân cùng với một số binh sĩ vừa là lính vừa là sĩ quan. họ được hộ tống ra bãi biển dùng ca nô chạy ra một chiếc tàu hải quân đậu sẵn ngoài khơi. phần cuối lời kể của viên trung úy cảnh sát giã chiến gần đúng với nội dung công điện hỏa tốc được gửi từ trại hướng nghiệp phú quốc về tổng nhà cảnh sát quốc gia. sự thực về chuyện vượt ngục của đại ca t h a y Tuy nhiên, lời kể của v i ê n t r u n g ý y cảnh sát giã chiến cũng như nội dung công điện hỏa tốc trên đều chỉ đúng phần đầu. Chúng tôi đã trực tiếp gặp một số đàn em của đại ca t h a y liên quan mật thiết đến chuyện vượt ngục này và qua phối kiểm các nguồn tin thu được, xin dựng lại câu chuyện như sau: Sau khi nhận được chiếc áo lạnh rát vàng, đại ca t h a y tỏ ra rất phấn khởi. bàn bạc với một số đàn em thân tín tính chuyện vượt ngục đại ca thầy cho biết anh ta đã mua chuộc được một số người trong ban quản đốc trại hướng nghiệp phú quốc gồm đại úy nghĩa trung úy long trung úy tào đồng thời liên hệ được với một tàu hải quân tất cả đều sẵn sàng để đại ca thầy vượt ngục cùng với một vài tay đàn em thân tín và giúp họ trốn qua thái lan gần một chục tay đàn em xin đi theo đại ca thầy gồm có hải súng, lâm chín ngón, xì kíp, hùng mò chuột, lắm mổ bụng. nhưng hải súng tham miêu, thẳng lâm lóc chóc để nó đi là m bẻ chuyện hết. kẹt n ỗ i lâm chín ngón lại là cánh tay đắc lực thân cận của đại ca thầy và rất được đại ca thầy yêu thương. suy nghĩ mãi đến gần nửa đêm đại ca thầy bảo lâm chín ngón: t a n nghe nói mày còn chơi xì k é phải không? bỏ đi. trời từ đó hại người lắm mày phải nghe lời tao dạ nhưng bò thì gay quá tao cho mày c h í c h lần này là lần chót đấy vừa nói đại ca thay vừa kêu đàn em c h í c h vào mạch máu ở cánh tay lâm chín ngón một liều ma túy gấp đôi liều bình thường liều thuốc này do chính hải súng pha chế lại thêm cả một số chất xúc tác để tăng é p h ê kết quả lâm chín ngón phê ngủ say như chết giờ g vượt ngục đã đến đại ca thay và năm tên đàn em lặng lẽ chui qua hàng rào trại giam để m h ô m ấy trời tạnh giáo những ánh sáng l ậ p lẻ của những Nghe